Mọi người nghe thấy đều không kìm được cùng a một tiếng, Di Tiểu Bảo nói: "Chức quan của thằng Tây tớ ấy không nhỏ đâu nghe. Chứ không phải sao, trong những quan lại nước La Sát phái tới phương đồng thì y là lớn nhất. Hôm thành nhã khắc tác bị hạ, nhất định là y đổi mặt y phục quân sĩ đến nỗi bị y qua mặt." "Ừm, hôm hạ thành nhã khắc tác, tướng quân quân sĩ quan lớn quan nhỏ người La Sát đều cởi hết quần áo." Nhìn đi nhìn lại thì người nào cũng như vậy, quả thì không có gì khác nhau nhiều. Không biết được là quạch quan lớn nhỏ làm sao, đó. nói năng cũng như nhau mà. Ê, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ không nhận ra được đại quan của họ, cũng không phải là lỗi lầm của bọn ta. Các tướng hô hô cười rộ, giải thích cho Đồng Quốc Cương biết tình hình hôm hạ thành nhã khắc tác. Đồng Quốc Cương cười nói, đây ra là vậy, vậy thì cũng không trách được. Hoàng thượng nói di tiểu bảo bắt được đô tổng đốc hay Thành ni bố sở, nhã khắc tác công lao không nhỏ, có điều y lại cho rằng người này là quân sĩ bình thường, làm việc cũng quá hộ độ, lấy công trực tội, chuyện này không thưởng cũng không phạt. Ân điển của hoàng thượng, nô tài vô cùng cảm kích! Hoàng thượng thẩm dân A nhĩ thanh tư cơ, hỏi liên tiếp sau ngày, quân chính đại sự cương dịch, vật sản của nước La Sát đều hỏi tỉ mỉ, hoàng thượng quả thật là trời sinh anh minh, Lại phát hiện được trên người ai nhĩ thanh tư cơ một bí mật. Thế vì đại xoài nói, người ấy lúc bị bắt, trên không có một mảnh giải nào. Không ngờ lại có cách giấu với một văn kiện bí mật. Hứ, con gà chết thì thiệt là quỷ kế đo đoan nghe. Hả được được, lần sau mà gặp ý, không nhìn kỹ ý không được. Nè, văn kiện bí mật ấy cất giấu chỗ nào? Chẳng lẽ ở, ở, ở? Trước khi hàng binh la sát triệt kiến hoạt tưởng, Tự nhiên đều bị ngự tiền thi vệ lục soát khắp người, râu tóc đều bị xả hết, tất cả quần áo dày dày cũng đều phải cởi ra. Người phiên ban lòng dạ khó lường, nếu dấu hung khí trong người thì làm sao được. Gã Á Nhĩ Thanh Tư Cơ thì đương nhiên cũng bị lục soát, trên thân phải cũng không có vật gì lạ. Nhưng hoàng thượng quan sát kỹ Mỹ, thấy trên vai phải y có một khối lồi lên, ấy khiến phảng liếc mắt vào đó bạn hỏi y trên tay trái có giật gì. A Thanh Tư cơ kéo tay áo lên trên tay băng bó nói là bị thương lúc ở thành. Nhá khách tá kỳ đợt. Ngài Phương y bước tới gần, dùng sức bóp cánh tay một cái. A Nhị Thanh Tư kêu chào một tiếng, nhưng trong âm thanh lại không tỏ vẻ đau đớn gì lắm. <cười> thú vị ha, thú vị ha. Chảy thì cả la xác ấy có giả thôi mà. Chứ không phải sao. Hoàng thương lập tức sai thị dệ cởi lớp băng trên cánh tay y ra. A Nhĩ Thanh Tư Cơ mặt xóm như trò, quảng sợ run bắn khắp cả người. Vì đại xoay, nghĩ đoán trong lớp băng là dấu vật gì? Ngươi vừa nói là giang kiện bí mật. Chẳng lẽ là bó trong lớp băng ấy sao? Đúng vậy. Chẳng trách Hoàng thương thường khen gọi người thông minh, quả nhiên đoán một lần là đúng liền. Như lớp băng của A Nhĩ Thanh Tư Cơ rõ ràng là một giang kiện, là mật vũ của sao Hoàng đứa la sát khởi y. Hoàng thượng bảo giáo sĩ Hà Lan dịch ra, phó bản của bản sau ở đây nè. Rồi rút trong bọc ra một tờ công dân cao giọng đọc. Người nên nói với hoàng đế Trung Quốc, đại quân chủ hoàng đế thống trị đại Nga La Tư, tiểu Nga La Tư, bạch Nga La Tư, kiếm đại dương nhiều nước Nga Hoàng, Bệ Hạ, hoài danh gian tới nơi xa. Đã có quân dương nhiều nước chiêu thuận phục dưới sự thống trị của đại quân chủ hoàng đế Bệ Hạ. Hoàng đế Trung Quốc thì cũng nên xin nhận ân quệ của đại quân chủ thống trị Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga Tư, thật phục dưới sự thống trị của đại quân chủ Hoàng đế Bệ Hạ. Tại Hoàng đế Bệ Hạ nhất định sẽ thương yêu Hoàng đế Trung Quốc trong hoàng ưng hậu đảng, lại che chở cho để khỏi bị địch nhân xâm chiếm. Hoàng đế Trung Quốc y cứ một mình thật phục đại quân chủ Bệ Hạ, chịu ở dưới sự thống trị tối cao của Nga Hoàng Bệ Hạ, dĩ nhiên không thay đổi. Tiến công phú thuê cho Đại quân chủ, Đại quân chủ Hoàng đế Bệ Hạ sẽ ưng chuẩn cho những người thuần thuộc tự do buôn bán ở Trung Quốc, trong hai nước. Vì thế Hoàng đế Trung Quốc y, nên để cho sứ thần của Đại hoàng đế Bệ Hạ đi lại không ngăn trở, lại gửi thư phúc đáp lại cho Hoàng đế Bệ Hạ. Đông Quốc Cương đọc một câu, Di Tiểu Bảo chửi một tiếng đánh đấm Đến khi y đọc xong, Di Tiểu Bảo đã chửi hơn 10 tiếng đánh rắm. Đồng Quốc Cương nói, Hoàng thương dụ rằng người la sát giả tâm sôi sụt, rất là vô lễ. Hoàng đế gửi đạo mật dụ ấy là cha của hai sao hoàng hiện nay, y đã chết rồi. Lúc ấy không biết người Trung Quốc chúng ta lợi hại. Bây giờ người la sát đã nếm mùi đau khổ, chắc không còn dám ngông cuộc như trước nữa. Có điều lúc họ nghĩ hòa, chất lên sức vừa cứng vừa mệt, không thể coi thường. Đúng vậy, hoàng thương đã dặn dò rồi, chúng ta không giữ đánh dài tá tá dài cước. Rồi sẽ vỗ vỗ dai, vút lướt lưng họ. Nhịp chính nữ dương vì tró rất giảo quạt. Cô ta giả như không biết thành nhã khắc tác đã bị chúng ta hạ. Nói đã hạ lệnh cho quân la sát không được giao phong với chúng ta, Nhưng trong quốc thư là để lòi đuôi. Xin hoàng thượng giao lại những người la sát bị bắt cho họ chính pháp. <cười> Làm gì có cái chuyện tiện như vậy? Cô ta đưa tới cho ta mấy cái tấm da điêu, mấy cái viên bảo thạch. Mày muốn chúng ta thả hết quan quân của cô ta hả?" Đồng Quốc Cương nói. "Hoàng người La sát đã xin giảng hòa thì nghĩ hòa chế họ cũng không sao. Có điều chúng ta phải mang đại quân tới thệ ước với thành." Cái gì? Cái gì là thệ ước với thành?" À, hai nước giao binh, quân chúng ta bao vây thành trì phiên bang, phiên bang cầu hòa, soạn thảo hòa ước ngay dưới thành, như thế gọi là ước dưới thành." Bọn phiên bang tuy đối đầu hàng chứ vẫn không chịu nhận thua đâu. À, thì ra là vậy. Tiệt ra nếu chúng ta ra quân đánh thành ni bố sở cũng không phải là chuyện khó. Đông Quốc Cương nói. Hoàng thương vũ rằng đánh thắng la sát thêm vài trận nữa vốn là việc cả năm chắc. Có điều la sát là nước lớn hiện nay thống hạt rất nhiều nước nhỏ. Nếu họ thua to ở phương Đông, mất hết oai phong, các nước nhỏ thần thuộc sẽ không phục. Đến lúc ấy thì nước La Sát không mang đại quân tới báo thù không xong, sẽ chiến tranh liên miên, gây ra tai quả, không biết đánh nhau đến năm nào, tháng nào mới xong. Hoàng thượng tra hỏi Á Nhĩ Thanh Tư Cơ, biết phía Tây nước La Sát có một nước lớn gọi là Thủy Điển, hiện có thể đụng nhau là đánh lớn với nước La Sát. Nếu nước La Sát độc thời đánh nhau với cả hai phía Đông Tây thì rất đau đầu Chúng ta dân cơ hội này buộc họ ký quả ước, thì nhất định có thể chiếm phần tiện nghi. Ít nhất cũng có thể giữ cho phương bắc Thái Bình được 100 năm Di Tiểu Bảo sau khi Đại Thắng Rất muốn một hồi trống thừa thế hạ luôn thành ni bố sở Nghe Hoàng thượng ưng thuận cho la sát cầu quà Thấy không thỏa mãn Nhưng đây là quyết sách của Hoàng đế Cũng là anh vợ mình Y muốn cái gì đó trong cái gì đó Mà cái gì đó ngoài dạng dậm Mình cũng khó có thể trái chỉ Lại xoay chuyện ý nghĩ Ngươi là cậu hoàng thượng, cũng là cậu vợ ta, tỉnh vài thì là bậc trưởng bối của ta. Ngươi là nhất công, ta chỉ là mới được thăng đẳng công thôi. Lần này nghĩ qua thì là xác, hoàng lại phái ngươi làm phó cho ta, thì hoàng thượng đã cho ta có thể diện nhiều lắm rồi. Đông Đồ lại cha Đông Quốc Cương, là cha Hiếu Khang hoàng hậu, mẹ ruột Khang Hi, là người Hán, vì thế huyết thống của Khang Hi là nửa Mãn nửa Hán. Lúc ấy Đông Đồ lại đã chết. Đông Quốc Cương được tập phong là nhất đẳng công. Đông Độ Lại năm xưa đã sớm quy phụ nhà mãn thanh ngoài cửa quan, thuộc đạo Liêm Hoàng Kỳ. Quân công hiển hách, qua giọng lẫy lừng. Di Tiểu Bảo lại nghe sai tên y là Đồ Lại. Đồ Lại nói rõ là đánh bạc thua thì muốn dở trò vô lại. Đường đường là quốc trượng mà như thế thì có gì hay? Tối hôm ấy, sao tiệc tiếp khách? Các đại thần dưới sự đề xướng của Di Đại Xoái đánh bạc dài gián. Đồng Quốc Cương quả nhiên thua, nhưng đẩy ngân phiếu 600 lượng bạc ra không hề để ý, hoàn toàn không có ý muốn dở trò vô lại. Di Tử Bảo thấy Y thua rất sảng khoái, không hề có phong thái của cha, không kìm được, vô cùng kinh ngạc. Lúc trở về phòng, lên giường đi ngủ mới sực nghĩ ra. Y tên Đồng Quốc Quang Nói rõ là chơi bài xương thì phải thu sạch Người này phẩm chất cờ bản rất tốt Có thể kết giao với y dạng Hôm sau Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần Mọi người nói nếu đã phải thề ước với thành Thì không ngại gì đem quân tới đó Dĩ dật đại lao Di Tiểu Bảo cực đầu khen phải Ra lệnh hai đạo quân ở thành Ái Hồn và thành Hô Mã Nhĩ cùng xuất phát, hội sư dưới thành Ni Bố Sở. Lúc ấy đã vào mùa hè, trời ấm tuyết tan, hành quân rất tiện. Hôm ấy tới cạnh sông Hải Lạp Nhĩ Hà, quân tiên phong báo về là có một toán quân la sát nhỏ kéo tới. Hai viên đội trưởng đứng đầu sinh ra mắt đại soái Di Tiểu Bảo truyền kiến, té ra là hai người qua bá tư cơ. Và Tề Lạc Nạc Phu Di Tiểu Bảo mừng nói Hay lắm hay lắm Thế ra là Dương Bác Thử Kê Và Trư La Nhũ Phu Hai người không lưng làm lễ Dân thư trả lời của công chúa Tô Phi Á Viên giáo sĩ La Sát lúc ấy Vẫn còn trong đại doanh quân thanh Để chờ khi cần tới Khang Hy vì việc soạn thảo Văn kiện nghị quà Lại phái thêm một giáo sĩ Hà Lan Tới giúp đỡ Di Tiểu Bảo truyền gọi Hai viên giáo sĩ vào trướng Bảo họ dịch thư trả lời của công chúa Viên giáo sĩ La Sát hôm trước sửa đổi nguyên ý lá thư tình của Di Tiểu Bảo Lúc ấy trong lòng hồi hộp Chỉ sợ trong thư trả lời của công chúa để lộ ra Rồi cầm lá thư đọc qua một lượt Lúc ấy mới yên tâm Viên giáo sĩ Hà Lan lập tức dịch chữ La Sát trong thư ra tiếng qua Trong thư nói Từ khi chia tay đến nay Vẫn thường tưởng nhớ Mong sau khi quà ước đã thành, Di Tiểu Bảo sẽ tới mặt tư khoa một chuyến để tâm tình với cố nhân. Di Tiểu Bảo được vua hai nước sụn ái nên nói rõ những chuyện hiểu lầm bên trong, xóa bỏ ngăn cách, xây dựng nền tảng cho sự quà hiếu giữa hai nước hiện nay. Trong thư lại nói, Trung Quốc và La Sát chia ở hai phía Đông Tây đều là nước lớn. Nếu liên thủ kết minh thì có thể cầm quyền thiên hạ, cho dù nước nào cũng không thể kháng cự. Nếu hoàng nghị không thành, chiến tranh kéo dài thì không khỏi lưỡng bại câu thương, vì thế Mông Di tiểu bảo hoàn thành việc này. Đối với Trung Hoa, dĩ nhiên là lập được công lớn, nhưng nước La Sát cũng sẽ có báo đáp trọng hậu, là xin Di tiểu bảo cầu với hoàng đế Trung Quốc, thả các tướng sĩ La Sát bị bắt về, cho họ được đoàn tụ cùng gia đình, vân vân. Nghiêm giáo sĩ Hà Lang dịch xong, Duy Tiểu Bảo thấy hai người qua bá tư cơ và tề lạc nạc phu, liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Biết còn có chuyện khác, lúc ấy sang hai viên giáo sĩ lui ra, hỏi. Các ngươi còn có lời gì muốn nói không? Công chú Điện Hạ muốn bọn ta nói với đại nhân trẻ con Trung Quốc là công chú Điện Hạ rất nhớ người. Đại ngôn La Sát không tốt, chỉ có đại nhân trẻ con Trung Quốc tốt nhất trên đời. Mời người nhất định phải tới bạc tư khoa. <cười> Đây là thuốc mê La Sát, ngàn dạng lần không tin được. Công chú Điện Hạ còn mấy việc muốn nhờ đại nhân cho con Trung Quốc thu xếp. Đây là công chú Điện Hạ gửi cho người. Nó xong lấy trên cổ ra một cái vòng đồng, dưới cái vòng có buộc một cái bao da. Quả bá tư cơ cũng làm như vậy. Chắc là hai người lặng lội đường xa, sợ bị thất lạc, nên dùng vòng đồng đeo bao da vào cổ. Miệng hai cái bao da đều dùng khóa đồng khóa chặt. Quả bá tư cơ lấy ở hông ra một cái chìa khóa. Bước tới mở khóa trên cái bao da của Tề Lạc Nạc Phu. Tề Lạc Nạc Phu cũng lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa trên cái bao da của Hoa Bá Tư Cơ. Hai người cung kính đặt cái bao da lên cái bàn trước mặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo trút ngược cái bao da, tiếng lên ken gian lên, mấy mươi viên bảo thạch lăn ra, màu sắc hình dạng khác nhau, rực rỡ lấp lánh, đều là hồng bảo thạch, lam bảo thạch, hoàng bảo thạch cực lớn. Trong cái bao kia thì đựng đầy toàn thạch và phỉ thúy Lập tức cả trướng sáng người Thật mờ cả mắt di tiểu bảo Bình Sinh đã nhìn thấy vô số châu báo Nhưng rất nhiều viên bảo thạch lớn cùng ở một chỗ thế này Thì chưa từng thấy qua, cười nói Hừ, Công chúa tặng ta lễ vật trọng hậu thế này quả thì không thể không nhận được Công chúa Điện Hạ nói nếu đại nhân tế con Trung Quốc làm xong việc lớn Sẽ còn có lễ vật quyết trọng hơn tặng cho người Lại có gái đẹp, mười nước, Đại Nga La Tư, Triểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, Cà Tát Khắc, Đạt đáng Thụy Điển, Ba Tư, Ba Lan, Nhật, Nhĩ Mang, Đa Mạch. Mỗi nước một người, người nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp, người nào cũng là sữ nữ, quyết không phải là cái quá, nhất tệ tặng cho đại nhân trẻ con Trung Quốc. <cười> <cười> Bảy người vợ của ta đã ứng phó hôm xong rồi, bây giờ đi thêm 10 cô gái đẹp nữa, thì đại nhân trẻ con Trung Quốc sẽ lập tức một mạng. <cười> không sao đâu, không sao đâu. Mười sử nữ xinh đẹp, công chúa Điện Hạ đã chuẩn bị rồi, bọn ta đã chính mắt nhìn thấy, người nào giống mạo cũng như hoa mai côi, và trắng như sữa, giọng nói như tiếng chim oanh. À, công, công chúa Điện Hạ muốn ta làm chuyện gì vậy? Hả? Hả? Nói đi, nói đi. Chuyện thứ nhất là hai nước hòa hiếu, hoạch định biên giới công bằng, từ nay không đánh nhau nữa. Tiếp hoàng đế đang muốn như vậy, chuyện này thì làm được. Phía Tây nước là xác, các người có nước thủy, thủy, thủy gì đó, phái sứ giả tới muốn bọn ta cùng xuất binh. Đông Tây giáp công la sát, chia đội đứa các ngươi, lúc quay thì các loại nữ Nga, gì, La tứ lớn nha nhỏ, đội La tứ vừa vừa, không lớn không nhỏ, và Nga La Tư đen, Nga La tứ trắng, Nga La Tư đủ màu lốm đốm gì đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng không cần công chúa điện hạ các ngươi tặng nữa. Ôn hộ, mỗi loại chỉ tặng có người, ừ, nhỏ sợ. Hai viên đội trưởng La sát vừa nghe thấy, đều giật nảy mình Lúc ấy, vua tra lý thứ 11 của Thụy Điển là một nhà vua trẻ tuổi anh minh có tài, chỉnh đốn quân đội chấn Hưng giỏ bị, rất có ý đông chinh đánh nước La Sát. Hàng ngày quân mã ùng ùng tiến về phía đông. Đại thần dăng võ trong triều đình Mạc Tư Khoa đang lo lắng chuyện ấy. Không ngờ Thụy Điển lại nghĩ tới việc muốn liên minh với Trung Quốc. La Sát tuy mạnh, nhưng nếu trước mặt sau lưng đều thụ địch thì vô cùng nguy hiểm. Di Tử Bảo nhìn sắc mặt hai người, biết mình ra hư chiêu đã có hiệu quả, liền nói. Nhưng ta và công chúa Điện Hạ là bản thân, làm sao ưng thuận bọn mang tử nước thủy, thủy gì đó được? Hiện hoàng đế Trung Quốc bọn ta còn chưa quyết định chú ý. Nếu quả thật nước la sát thật lòng cầu hòa, thì ta có thể đuổi sứ giả nước thủy gì đó về nước. Nước la sát bười phần thật lòng, không có chút nào giả trá. Xin đại nhân trẻ con Trung Quốc mau đuổi sứ giả thủy điển về, hay tốt nhất là cứ một đào chém đầu y đi. Ê, đầu sứ giả thì không có chém được. Cuốn chị ta tặng ta rất nhiều bảo thạch, mấy mấy mỹ nữ, nhạc đầu ấy cũng không chém được. Ta nói đúng không? Té ra Đức Thủy Điện cố ý lấy lòng đưa hàng trước, thu tiền sau, Chiều này còn khôn ngoan hơn bọn mình. May mà đại nhân cái con Trung Quốc là người tình của công chúa bọn mình, nếu không thì phiền này quá thiệt hỏng Công chúa Điện Hạ còn muốn ta làm chuyện gì nữa không? Chuyện công chúa Điện Hạ thật lòng muốn đại nhân cái con Trung Quốc là muốn mời người tới làm gì? Trong tẩm khất của công chúa ở cung khắc lý mũ lâm tại Mạc Tư Khoa. <cười> Đây là thuốc mê la xác Nói tắt là thuốc la xác Uống, đựng, không tin được. a ha, té ra đàn ông la sát các người đều vô dũng À cũng không phải là đàn ông la sát vô dụng. Chẳng qua là công chúa điện hạ đặc biệt nhớ nhung đại nhân trẻ con Trung Quốc. Lại một chén thuốc la xác nữa. À, nếu thế thì công chúa không còn chuyện gì khác muốn ta làm phải không? Công chúa điện hạ muốn xin hoàng đế bệ hạ Trung Quốc ân thuận cho thương nhân hai nước có thể qua lại hai nước tự do thông thương. Thương nhân hai nước qua lại thuộc xuyên, công chúa cũng tiện thỉnh thoảng gửi thư tặng quà cho đại nhân trẻ con Trung Quốc. Ừ, lại một chén nữa rồi. À, nói vậy thì hai nước thông thương là công chúa, vì chuyện riêng chứ không phải là chuyện công hả? Chậc chừng là vị đại nhân trẻ con Trung Quốc. Hiện ta đã không phải là trẻ con. Các ngươi không được gọi là đại nhân kẻ con Trung Quốc gì đó nữa. Hai người nhất tề không lưng thật thấp, nói. Dạ, dạ, đại dân các hạ Trung Quốc. Được, các ngươi lùi ra nghỉ ngơi đi. Bọn ta định tới ni bố sở, các ngươi đi cùng là được. Hai người cùng giật nảy mình, nhìn nhau một cái, nghĩ thầm. Đại quân Trung Quốc, tới ni bố sở làm gì? Chẳng thể là tới đánh thành sao? Các ngươi yên tâm. Ta đáp ứng công chúa, hai nữ hòa hiếu, không đánh nhau nữa là được. Đa tạ đại nhân trẻ, à, không phải, các hạ Trung Quốc. Công chúa nghe nói cậu ở Trung Quốc xây dựng rất tốt. Bất kể mặt sông lớn rộng thế nào cũng có thể dùng đá lớn xây cầu Bên dưới không cần trụ đá. Công chúa yêu thích đại nhân các hạ Trung Quốc, cũng yêu thích đội vật Trung Quốc. Nên xin đại nhân phái giải kỹ sư giỏi xây cầu tới mặt tư khoa, xây dạy chiếc cậu đá Trung Quốc thật kỳ. Công chúa điện hạ ngày nhìn thấy cậu đá Trung Quốc đi lại tản bộ trên cậu, cũng như hàng ngày được thấy mặt đại nhân các hạ. <cười> Thuốc la xác cái đổ hết chén này tới chén khác, uống nữa thì mình phải ói ra liền. Công chúa đặc biệt vừa ý cậu đá Trung Quốc chúng ta, chỉ đi cho gì? <cười> Trong này ác sẽ có chuyện gì lạ, không thể mắc lửa con hồ ly la sát này được. Công chúa nhớ nhung ta thì không cần xe cậu đá, công trình lớn quá, để ta gửi cô ta mấy cái chăn, mấy cái gối bằng gấm Trung Quốc là được. Cho cô ta hàng đêm ôm áp nằm ngủ. Giống như đêm nào cũng có đại nhân các hạ Trung Quốc bầu bãi như cô ta. Hai viên đội trưởng la sát nhìn nhau một cái. Trên mặt đều có vẻ em nhó. Đề lạc nạc phu nói. Như thế giống như là... Chủ ý của đại nhân các hạ rất cao minh. Ôm chăn ôm gối Trung Quốc cũ cũng rất hay. Có điều chăn gối bằng gấm qua và năm sẽ cũ rách. Không dẫn chắc mặt cọc đá. Vì thế mới xin đại nhân phái kỹ sư tới xây dựng cọc đá. Vì tiểu bảo nghe khẩu khí của hai người, thì triều đình La Sát có nhu cầu rất cấp thiết về kỹ sư xây dựng cầu đá. Đoán ắt là có âm mưu quỷ ký. Y không biết đương thời kỹ thuật xây cầu của Trung Quốc đứng đầu thiên hạ. Người ngoại quốc tới Trung Quốc nhìn thấy cầu đá quy mô bề thế, ắt tặc lưỡi khen lạ, tán thưởng không thôi. Làm sao có thể bắt cầu qua mặt sông rộng mà phía dưới không cần trụ cầu, Càng cảm thấy thần kỳ không lường được Người la sát mong mỏi học được cách thức xây cầu ấy Rốt lại là xuất phát từ lòng hâm mộ khoa học kỹ thuật Trung Quốc Chứ hoàn toàn không có âm mưu gì Hai viên đội trưởng không dám nói nữa Làm lễ lui ra Chẳng bao lâu Không sai để thần nước La Sát là phí yếu Đa La, ở thành Ni Bố Sở, được tin quân thanh kéo tới. Dội sai người đưa thư, xin quân thanh đóng lại ở chỗ cũ, y sẽ lập tức tới gặp. Di Phỉu Bảo nói, Không cần khách khí, cứ để bọn ta tới chào khách thôi. Quân thanh ủng ủng cuồn cuộn kéo tới với thành Ni Bố Sở. Tác bố tố, bằng xuân, mã lạc, chia nhau thống lãnh người ngựa, đi vòng quanh đóng giữ các đường yếu đạo phía Bắc. Phía nam phía tây thành ni bố sở đã chặn đường rút lui của quân la sát lại cản trở viện binh phía tây với tiểu bạo đích thân thống lãnh Trung quân đóng ở phía Đ đôngà pháo lưu tinh trong Trung quân bắn lên không pháo hiệu bốn phía cùng dân lên ầm ầm đại thần Givõ quan sự tốt lo sát trong thành ni bố sở thấy quân thành Đ đôngịch như mây dây thành quân dung hùng trá không ai không mất hết khí thế Phía yếu Đa La lập tức sắp xếp lễ dật, sai người đưa tới quân thanh, lại gửi thư cho không sai đại thần Trung Quốc, nói hoàng đế hai nước đã quyết định bảy binh nghị hòa. Lần này gặp nhau cốt để bàn định hòa ước, quân đội hai bên không nên cách nhau quá gần để tránh dẫn tới xung đột, làm tổn thương tới ý hòa hiếu của hai nước. Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần, mọi người đều nói Trung Hoa Thượng Quốc không thể ngang ngược phải nên tiên lễ hậu binh. Lúc ấy Di Tiểu Bảo ra lệnh lưu lại dài dặm, đóng từ sông Thập nhị Khách qua phía đông, lại sai quân thanh ở ba phía bắc tây nam thành Ni Bố Sở, lưu vào rừng núi chờ lệnh. phí yếu Đà La thấy quân thanh lui lại, cũng hơi yên tâm, lại viết một giang thư đề ra bốn điều kiện khi hội kiến. Thứ nhất là chỗ hội kiến phải ở giữa thành Ni Bố Sở và sông Thập nhị Khách, Thứ hai là hôm hội kiến, không sai mỗi nước đều dắt theo 40 tùy viên, thứ ba là hai nước đều đem 500 quân ra, quân Nga đóng ở ngoài thành Ni bố sở, quân Thanh đóng ở bờ sông thập nhĩ khách. Thứ tư là thân binh tùy tùng nghiêm lệ của Khâm sai mỗi nước, mang theo chỉ giới hạn trong số 260 người, ngoài đao kiếm không được mang theo vũ khí. Sở dĩ y đề ra bốn điều kiện ấy, vì quân Thanh thế mạnh, Quân Nga ít người. Nếu hai bên không giới hạn nhân số thì quân Nga sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng quả khí của quân La sát lợi hại. Nếu so sánh đôi bên thì quân Nga chiếm ưu thế. Đoán là đối phương không chịu nên đề ra trước. Quy định vệ binh chỉ được mang theo đào kiếm. Trong dân thư lại đề nghị hôm sau sẽ hội kiến. Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần song đều thấy là được. Lập tức tiếp nhận. Sai quân liền đêm dựng trướng làm chỗ hồi kiến. Sáng sớm hôm sau, bọn không sai di tiểu bảo sách ngạch đồ, Đông quốc Cương dẫn các tùy viên mang theo 260 quân thiên mây tới chỗ hồi sở. Chỉ thấy chỗ cổng thành ni bố sở mở ra, có hơn 200 kỵ binh ca khắc tác, cầm trường đao hộ tống một đám quan viên la sát phiên ngựa tới. Đội kỵ binh này người cao ngựa lớn, quai phong lẫm lẫm, quân thiên mây Trung Quốc, Đều là bộ binh, so ra thành thế kém xa. Đồng quốc cương chửi. Một quý lá sát giấu hoạt thật. Bước đầu thì chúng ta đã bắt lừa rồi. Đã nói rõ là mỗi bên chỉ mang theo 260 dạy binh. Chỉ là quên nói kỹ binh hay bộ binh. Họ nhiều hơn chúng ta 260 con ngựa. Chuyện này dắt chở chúng ta. Lúc bạn bạc với người lá sát phải dốc hết 200 gian phần tinh thần. Chỉ sơ suốt nửa phần là mắc lừa đó. Trong lúc nói chuyện, Quân La Sát đã phi ngựa tới. Đồng quốc cương nói. Chúng ta tuân là hoàng thương giảng dọc. Chuyện gì cũng phải nghĩ tới Trung Hoa, thượng quốc là nước lễ nghĩa. Thôi, mọi người xuống ngựa đi. Được, mọi người xuống ngựa đi. Mọi người nhắc tề xuống ngựa, chắp tay đứng nghiêm. Không sai La Sát, phí yếu Đa La, nhìn thấy tình hình như thế. Lập tức ra lệnh một tiếng. Các quan viên cũng đều xuống ngựa, không lưng làm lễ. Đôi bên đi tới gần nhau. Phí yếu Đa La nói: Khâm sai, ngà la tự Phí yếu Đa La, phụng mệnh sau hoàng kính chúc quốc đế nước Đại Thanh thánh thể an khang. Khâm sai nước Đại Thanh di tiểu bảo, phụng mệnh đại hoàng đế, kính chúc hoàng, nước La Sát thánh thể an khang. lại chúc nhiếp chính nữ dương Tô Á, công chúa điện hạ xinh đẹp sung sướng. Hoàng đế công chúa của bọn mình xinh đẹp sung sướng. Cậu chúc này cái cũng kiệt hiếm có nếu công chúa nghe nữa chắc sẽ rất là vui hai bên chúc tụng qua lại xong giới thiệu phó xứ người phiên dịch của hai bên dịch ra Du tiểu B bảoí Quan thiên là sát nghiêm trang kính cẩn đứng nghe lễ số cũng đầy đủ nhưng 260 tên kỵ binh ca tắt khắc dẫn ngang nhiên ngồi trên lưng ngựa tay cầm trườnga bà thành đội hình có dámr vẻ từ trên nhìn xuống thấp thoáng có thế quy hiếp càng nhìn càng tức giận nói Bọn dạy minh của các người quá vô lệch, nhìn thấy đại nhân các hạ Trung Quốc tại sao không xuất ngỡ? Y nói đảo lộn ngữ pháp tiếng la sát từ ngữ lầm lẫn, nhưng trong cơn tức giận, không kịp chờ người phiên dịch, tiếng la sát tuôn luôn ra miệng. Phí yếu Đa La nói, Theo quy củ của tệ quốc, kỷ minh trong đội hình, cho dù gặp sao, hoàng bệ hạ cũng không cần xuất ngựa Đây là đất Trung Quốc, tới Trung Quốc thì phải theo quy củ của Trung Quốc. À xin lỗi, các hạ lầm rồi. Đây là lãnh địa của sao hoàng Nga La Tư, không phải là đất Trung Quốc. Đây rõ ràng là đất Trung Quốc, là các ngươi dùng sức mạnh chiếm gạt thôi. Hẹn xin lỗi, không sai đại thần Trung Quốc, các hạ lầm rồi. Đây là lãnh địa của sao hoàng Nga La Tư, thành ni bố sở là người Nga La Tư xây lên. Lần này, hai nước họp bàn vốn là để chia dạch địa giới. Chỗ ấy thuộc Trung Quốc hay Nga La Tư có quan hệ then chốt rất lớn. Hai viên không sai đại thần vừa gặp mặt. Còn chưa vào trứng đã bắt đầu đàm phán, đã tranh cãi rồi." Di tiểu bảo nói. "Người La xây các cây xây một ngôi thành trên đất Trung Quốc là nơi ấy kể như của các ngươi. Trên đời có đạo lý nào vậy không? Đây là đất Nha La Tư, người Nha La Tư xây thành ở đây, rồi Trung Quốc không xây thành ở đây, điều đất chức binh đây là thuộc nước Nga. Không sai đại thần Trung Quốc các hạ, nơi đây là đất Trung Quốc, không biết chứng cứ nào không?" Một giải Ni Bố sợ trước nay không ai khai quảng. Biên giới hai nước Trung-Nga cũng chưa từng phân chia rạch rồi. Rốt lại thuộc Trung Quốc hay Nga La Tư, dũng không ai có chứng cớ gì. Dĩ tiểu Bảo nghe y hỏi câu ấy, không kìm được nghẹn lời, đã định cãi bừa. Khổ nổi nói tiếng la sát không diễn đạt được ý mình. Trò chuyện bình thường cũng đã cảm thấy khó khăn, mà muốn khéo léo biện bác thì làm sao được. Trong lòng cả giận, liền nói, Đây là đất Trung Quốc, có rất nhiều chứng cứ, Kế đó, dùng giọng Dương Châu chửi, Ta chửi tổ tông 17, 18, đời bồng quý la sát nhà ngươi. Câu ấy buông ra xong, những câu chửi người thô tục ở Dương Châu thao thao bất tuyệt, tuôn ra như suối. Chửi từ bà cao tổ, bà tầng tổ, cho tới bà nội, mẹ, chị em gái, bà ngoại, các dì, các cô của phía yếu Đa La, tới mức tối mày tối mặt. Những người đàn bà họ phí nước la xác không ai thoát nạn. Quan viên hai bên Trung Nga thấy đại thần Khâm Sai Trung Quốc nổi giận, ai cũng hoảng sợ, chỉ là y nói như pháo nổ liên thanh một tràng, đừng nói phí yếu Đala không hiểu gì, ngay cả quan viên Trung Quốc và phiên dịch của đôi bên cũng ngơ ngác không hiểu. Những câu chửi người ấy của Di Tiểu Bảo đều là những lời thô tục của bọn vô lại đầu đường xó chợ ở Dương Châu. Các thân sĩ thuộc nữ ở Dương Châu cũng chưa chắc đã hiểu được hai ba phần. Bọn sách Ngạch Đồ, Đông Quốc Cương, hoặc là người Bắc Kỳ, hoặc là Võ quan ở phương Bắc lâu ngày, cũng làm sao hiểu được. Di tiểu Bảo chỉ mắng một tràn xong, trong lòng thoải mái, nhịn không được hô hô cười rộ. Phi Yếu Đa La tuy không hiểu lời y, nhưng qua gián dẻ giọng nói, đoán ắt là yên nổi giận, chợt thấy y buông tiếng cười rộ, lại càng không hiểu gì, hỏi. Xin hỏi thiên lý luận đài của quý sứ là chỉ giáo chuyên gì? Lời lẽ của quý sứ sâu sắc kính đau, tại dân học dân nông cạn. Không sao hiểu được, xin ngươi thông thả nói lại từng câu một lượt để tiện lãnh giáo. Mới rồi ta nói ngươi quá không hiểu đạo lý. Ta muốn làm người tình làm chồng của bà nội ngươi á. Phía yếu Đa La mặt mày rạng rỡ, lại càng vui vẻ, nói. Bà nội ta là mấy nhân nổi tiếng ở mặt tư khoa, và con ghép bá tước bị đất lạc tương cực đây là đại dân các hạ Trung Quốc cũng nghe tiếng của bạn nội ta để nhân thực dinh Hạnh khôn xiết chỉ tiết là bà nội ta đã qua đời 38 năm rồi vậy thì ta muốn mẹ người làm người tình của ta làm vợ của ta đó mẹ ta là con nhà danh môn vọng tộc ra dựa trắng trẻo mình mà mà biết làm thơ bằng tiếng Pháp trong thành bạc tư khoa có không ít các dư công tướng cô rất sụ máyi mặt nước nghe bọn ta có một vị đại thi dânị làm mấy bươi bài thơ cao tụng mẹ ta Năm nay bà đã 63 tuổi mà tướng mạo vẫn như các thiếu phụ hơn 30 tuổi. Sắp tới đại nhân các hạ Trung Quốc, tới mặt tư khoa chức định để dân sẽ giới thiệu làm quan với mẹ ta. Muốn kết hôn thì e không được, còn muốn làm người tình thì chỉ cần mẹ ta ưng thuận chắc cũng được thôi. Nguyên theo phong tục người Tây Dương, nếu có người khen ngợi mẹ mình, vợ mình xinh đẹp, thì không những không Phật lòng mà còn cảm thấy rất vinh dự, còn vui vẻ hơn là khen ngợi chính y. Di Tiểu Bảo lại cho rằng người này sợ mình, rõ ràng đã đem mẹ ruột dâng cho mình, có ý nhận mình làm cha nuôi, lửa giận đầy lòng lập tức tắt ngấm, cười nói: Tốt lắm tốt lắm, sau này nếu mà tới mặt khuê khoa, nhất định sẽ làm làm khách đã phủ ngươi." Rồi kéo tay y đi vào trong trướng. Phó sứ và tùy viên đôi bên cũng vào theo. Bọn Di Tiểu Bảo ngồi một hàng phía đông, bọn phía yếu Đa La ngồi một hàng phía tây. Tư yếu Đa La nói: Nghiệp chính nữ dư công chúa điện hạ tại quốc dân giọt, lần này bàn bạc chuyện phân chia ranh giới, chúng ta phải hết sức thật thật, đôi bên đều phải công bằng không được lấn lướt đối phương. Vì thế, quốc đế xuất khai nước lấy Hắc Long Giang làm ranh giới. Phía Nam sông thuộc về Trung Quốc, phía Bắc sông thuộc về Nga La Tư. gạch biên giới sông vùng Nga La Tư không được qua sông xuống Nam. Quân Trung Quốc cũng không được qua sông lên bà Bắc. Thành Nhã Khắc Tác là ở Nam hay ở Bắc? Hả? Ờ, là ở Bắc sông. Thành này do người Nga La Tư bọn ta xây lên. Đủ thấy phía Bắc Khắc Long Giang đều là thuộc nước ta. Diệp Tiểu Bảo vừa nghe thấy, lại lên cơn tức giận hỏi. Trong thành Nhã Khắc Tác có một cái hòn núi nhỏ đó. Người biết tên là gì không? Phía yếu Đa La quay lại hỏi tùy duyên rồi đáp. Là núi cao thứ lực. Duy Tiểu Bảo biết trong tiếng la sát, cao thư lược có nghĩa là lộc liền nói. Trong tiếng Trung Quốc bọn ta gọi là núi lọc đỉnh. Ngươi biết ta được phong tước gì không? Các hả là lọc đỉnh công, nói theo tiếng la sát của bọn ta thì là công tước cao thư lược. Đúng rồi, thì ngươi có ý không tốt với ta rồi. Đã biết ta là lọc đỉnh công, lại muốn chiếm núi lọc đỉnh của ta. Vậy không phải là muốn ta không làm được công tước nữa phải không? Ừ, không, không, quyết không có ý ấy. Nè, ngươi là tước gì? Tệ nhân là hậu tước Lạc Mạc Nạc Sa Phạc. Được, vậy thì à, cái gì? Lạc Mạc Nạc Sa Phạc là thuộc đất Trung Quốc. Lạc Mạc Nạc Sa phạt đất phong của tệ nhân ở phía Tây Mạc Tư Khoa, làm sao là đất Trung Quốc được? Vì nói đất phong của ngươi gọi là Lão Miêu Lạp Thủy Pháp. Lạc Mạc Nạc Sa Phạc, thì kinh thành Bắc Kinh của bọn ta ới lão miêu lập thị pháp, tất cả bao nhiêu đường đất phải đi trong bao lâu? Từ lạc mạc, nặc sa Phạc tới mạc tư khoa, tất cả hơn 500 dặm đi mất 5 ngày. Mạc tư khoa tới Bắc Kinh tất cả phải đi 3 tháng. Nói vậy thì từ Bắc Kinh tới lão miêu thị pháp thì phải đi 3 tháng 5 ngày. Chà, đường đi coi bộ xa à, nghe. Rức xa, xa, Đường xa như vậy thì lão miêu lạp thủy pháp tất nhiên không thuộc Trung Quốc ta rồi. Lời công tước thật không gì đúng hơn. Di Tiểu Bảo nâng chén rượu lên, nói, Thôi, nè, mời cản ly. Người la sát thích rượu như tính mạng, chén rượu đặt trước mặt phía yếu Đa La đã lâu, mùi rượu từng trận từng trận bốc lên, chủ nhân chưa bưng chén, nên y không dám tùy tiện. Lúc ấy thấy Di Tiểu Bảo nâng chén trong lòng cảm mừng, dội dàng uống cạn một hơi. Tuy nhiên bên phía nước thanh rót rượu cho y, lấy thức ăn trong hộp ra, đều là do các đầu bếp nổi tiếng ở Bắc Kinh nấu nướng. Lúc ấy nước la sát khai quá chưa lâu, phải tới về sau, lúc bị đắc đại đế lớn lên, giành được quyền lực từ tay công chúa Tô Phi Á chị mình, giam Tô Phi Á vào nhà tu kính, sau đó mới tiến hành du nhập văn hóa Tây Âu rầm rộ. Thời Di Tử Bảo, tất cả khí vật chế độ, văn minh giáo hóa của nước La Sát đều thua kém Trung Quốc rất xa. Còn như sự nấu nướng tinh tế thì đến hiện nay nước Nga vẫn còn thua Trung Quốc, 10 dạng 8.000 dặm. Năm ấy ở ngoài thành Ni Bố Sở, phía Yếu Đa La lần đầu tiên được nếm món ngon Trung Hoa, tự nhiên là trợn mắt há miệng, cơ hồ nuốt luôn cả lưỡi của mình vào bụng. Di Tiểu Bảo bồi tiếp y nếm qua mấy món thức ăn, giải thích thế nào gọi là dây cá, thế nào gọi là yếm xào, làm sao để biến chân dịch thành món ngon, làm sao để biến gân gà thành mỹ dị, chỉ khiến phí yếu Đa La vui mừng tán thưởng, vô cùng thích thú. Di Tiểu Bảo thuận miệng hỏi. Lần này quý sứ rồi có mặt tư khoa hôm nào? Ngày 12 tháng tư tệ nhân dân là của công chúa Điện Hạ, lên đường từ mặt tư khoa. Hãy... Này, uống thêm chén nữa. Vị đông công gia kia của bọn ta tổ lượng rất cao. Hai người các ngươi uống với nhau vài chén đi. Lúc ấy, Đông Quốc Cương hướng về phía phía yếu Đa La mời rượu, uống liền ba chén. Di tiểu Bảo nói, Quý sứ tới thành ni bố sở trong tháng này à? Tại dân tới đây ngày 15. À, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, đi đường mất hơn 3 tháng. Đi bất hợp 3 tháng, may mà trời ấm, trên đường cũng không khó khăn gì lắm. Hay lắm, hay lắm. Lần này quý sứ nói rất là thành thật. Rốt lại đã thừa nhận ni bố sở không phải là thuộc đất La Sát. Phí yếu Đà La uống hơn 10 chén rượu, đã hơi ngà ngà, ngạc nhiên nói. Ta, ta, ta thừa nhận lúc đầu. Thì từ Bắc Kinh tới Lão Miu Lạp Thủy Pháp đi hơn 3 tháng. Đường đi xa, chỉ thấy Lão Miu Lạp Thủy Pháp không thuộc đất Trung Quốc. Từ mạc tư khoa tới đi bố sở, người cũng đi hơn 3 tháng, đường đi cũng rất không gần. Đi bố sở tự nhiên cũng không thuộc đất la sát. Phí yếu Đa La mở tròn mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào, ngẫn ra suốt nửa ngày mới nói. Nước Nga là từ bọn ta rất rộng lớt, chuyện này khác chứ. Nước Đại Thanh bọn ta cũng không nhỏ đâu nghe. Quý sứ hãy nói đùa quá, hai chuyện này là là không thể coi dưới nhau được. Quý sứ nhất định nói Ni Bố Sở là đất la xác Vậy chúng ta đánh đổi một phen đi, để ta tới bàn thư Khoa. Xin công chúa Phong làm bá tước Ni Bố Sở. Phong ta làm công tước Lão Miêu Lạp Thủy Pháp. Thành Lão Miêu Lạp Thủy Pháp ấy, kể như thuộc đất Trung Quốc. Như vậy thì, thì làm sao được? Không tìm được, vô cùng lo sợ, nghĩ thầm công chúa là người tình của y. Nếu bị y đổ thuốc mê Trung Quốc trên gối, lại đồng ý trao đổi thì thật hổng bét. Lại nghĩ, Đất là mặt nặt sao phạc của mình là ấp, Phong tổ tiên tuyệt lại, Sáng giật và có, Nếu lại bị công chúa đối phong ở ni bố sở, Chỗ này khí hậu lăn lẽo Nhân ninh thưa thất, Thì sau cái mạng già của mình trục, Hỗn hộ hiện tại mình là hồ tước, đối phong là bá tước ni sợ Như vậy không phải bị gián sao? Di tiểu bảo thấy y có vẻ vô cùng lo lắng, Cười nói, Người muốn chiếm cả thành nhà khắc tác, đức phong của ta, cho ta không làm được lục đỉnh công thì ta còn cách nào? Chỉ còn cách là đi làm công tước lão nhĩ miêu lập pháp. Tuy tên đức phong của ngươi rất là khó nghe, thì mà cái gì mèo, cái gì kéo phân chó, cái gì, cái gì đó gì đó, nhưng mà chúng chỉ còn cách là gắng chịu, cố gắng hết sức mình thôi ha. Trung Quốc ngươi định chiếm lạc mạc xa phạt của ta à? Có điều Di tiểu bảo ngươi đã nhận tước phong của đế quốc Nga Lạp bọn ta. Nếu lại tích cướp đất phong của ta thì cũng phiền phức. bộ ta cũng không thật sự muốn có thành. Nhị khắc tác, nhị khắc tác đã bị các người chiếm rồi. Nếu muốn các người rút lui, ta chứ không chịu. Lúc ấy lộn vẻ tươi cười, nói. <cười> Nếu thành nhà khắc tác đã là đất phong của quý sứ, thì bọn ta có thể dừng một bước, lấy hắt lông giang làm ranh giới. Có điều thành nhà khắc tác và khu vực 10 dặm quanh thành là thuộc Trung Quốc, Đây là hoàn toàn vì để mặt quý sứ Đã dưỡng bộ rất nhiều rồi Các ngươi thua trận Lại còn ra dễ Nếu trận này người la sát các ngươi mà thắng Che ngay cả thành Bắc Kinh Cũng muốn chiếm làm đất của các ngươi luôn rồi À chúng ta đánh nhau trận Không biết các ngươi thắng Hay là bọn ta thắng vậy ta Mới đụng độ nhỏ cũng không thể Nói ai thắng ai thua Công chúa điện hạ của bọn ta đã sớm có nghiêm lĩnh Là lấy chú toàn sự quả hiếu giữa hai nước Không cho đánh nhau Vì thế lúc quân đội của quý quốc tấn công, tướng sĩ của tệ quốc đều không đánh trả, nếu không thì cục diện đã khác hẳn rồi. <cười> Té ra quân La Sát xuống ống cùng bắn, không phải là đánh trả. hả Bọn họ chẳng qua chỉ là bảo vệ đất đai của bản quốc, không thể kể là đánh trả. Người La Sát mà đánh nhau thật sẽ không có chuyện chỉ thủ mà không công. Nếu hai nước đại chiến thì quả thương thủ và kỷ binh ca tắc khắc của nước La Sát có thể tiến chiếm cả thành Bắc Kinh kìa. Có quỷ lông vàng là ngươi, lại còn lớn lối dọa người Ta mà bị ngươi dọa, thì ta thấy họ ngươi, làm con ngươi luôn, chứ không phải là như tiểu bảo, mà gọi là tiểu bảo phí yếu đa la. Y từng qua mặt tư khoa, biết tập quán của người La Sát, gọi tên trước gọi họ sao, nhưng phí yếu đa la là tên chứ không phải họ, y lại không biết, nói. Như vậy rất hay, chào đại nhân, hầu trước đại nhân. Này, cứ có biết trong lòng ta mong điều gì chứ không? Kiển Đốt thì không biết xin chỉ giáo. Yên ta là công tước, trong lòng Chí Bông được thăng quan tiến tước, phong làm quận Dương Thân Dương. Vào hoàng tần tước thì ai lại không muốn? Công tước đã nhân tình minh đạt cán rất được hoàng quyết quốc tình điều, chỉ cần lập thêm trại công lao thì chuyển được phong lập quận Dương Dương gì đó quả thật không còn gì phải ngờ nữa. Tại dân thần tâm thành ý kính chúc người sớm thành công việc này phải nhờ ngươi giúp đỡ mới xong, nếu không thì e là không có được. Tới dân tự nhiên phải ra sức, chỉ có điều không biết là làm thế nào. Ta quy củ nước Đại Thanh bọn ta, chỉ cần thắng vài trận lập được quân công mới có thể được phong vương. Hiện nay nước ta thấy mình vô sự, bọn phản tặc đều đã bị tiêu diệt, chờ thêm 20 năm 30 năm nữa cũng e không có đánh nhau. Ta muốn phong vương quả thiệt khó lắm. Lần này nghỉ hòa bàn chuyện chia biên giới Chỉ cần các ngươi chuyện gì cũng không dựng bộ, tốt nhất là phái quân tới khiêu chiến cho bọn ta, giết đi một hai đại thần bọn tá đây, hai nước chúng ta đánh trận lớn đi, ha, ngươi phái quân quả thương, kỵ binh, ca tác, khắc, gì đó, tới đánh Bắc Kinh, bọn ta liên minh tới nước Thụy Điển, phái quân tới đánh mặt Tư Khoa, chỉ đánh nhau khỏi lửa mịt mù, máu trải thành sông, lúc ấy ta sẽ được phong dương, hê, hey, được không, xin gửi gắm, xin gửi gắm, ngàn dạng lần nhờ ngươi giúp đỡ cho, ha, nghe nói nhỏ thôi nghe, đừng để người khác nghe được à. Phía yếu Đa La càng nghe càng sợ, nghĩ thầm, giả thiếu niên này lớn mật làm càng, vì muốn được phong dương mà không tiếc khơi lên cuộc chiến tranh giữa hai nước, lại còn muốn liên minh với Thụy Biển. Trận đánh nhau này mà xảy ra, tương lai ai thắng ai bại, tuy là không biết, nhưng lúc ấy họ đông mình ít, số quân hai bên chênh lệch, thì trước mắt nhất định phải chịu thua thiệt, trong lòng rất hối hận, quả thật không nên lên tiếng dòa dẫm. Nói nào là quân quả thương, nào là kỵ binh ca tác khắc đánh chiếm Bắc Kinh. Giả thiếu niên này tưởng là thật, không những không sợ mà lại mừng mừng rỡ rỡ. Thế này thật là khéo quá quá dụng. Nhưng nếu để lộ ý khiếp nhược thì không khỏi bị y coi thường, nhất thời bất giác luống cuốn. <cười> Tiểu bảo lại nói, mà Tư qua cái đây đất xa, quân Đại Thanh mới cùng tấn công quả thì không nắm chắc biết đâu sẽ thua trận, hoàng thượng lại trách phạt ta nữa. Phí yếu Đa La vừa nghe có cơ hội xoay chuyển lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, dội nói, Đúng, đúng, xin các hạ được nên mạo hiếm là hơn, ta thì chỉ muốn lập công thôi hà, chứ không muốn tiêu diệt nước la sát đâu, đất đại quý quốc rộng nữa, ta cũng không có bản lĩnh mà tiêu diệt được. Phí yếu Đà La lại luôn miệng khen phải, Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, Thế này đi, người phát binh đánh Bắc Kinh, ta phát binh đánh Ni Bố Sở, hai chúng ta mỗi người đánh một nơi. Đánh được Bắc Kinh là công lao của người, đánh được Ni Bố Sở là công lao của ta. Người thấy kế sách có hay không? Phí yếu Đà La ngắm ngầm kêu khổ, trong tay mình chỉ có hơn 2.000 người ngựa, muốn đánh chiếm lại thành nhã khách tác, cũng không đủ sức, Lại còn nói tấn công thành Bắc Kinh Nghĩ thầm nếu không nhận là sai Biết đâu gã thiếu niên này sẽ lộng giả thành chân Chỉ đành cười gượng nói Xịt cộng tước được đế bụng Mới rồi ta nói quân quả thương nhà quân ca tác khác tấn công Bắc Kinh không phải là thật Ta nói sai xin rút lại lời Lời nó đã ra miệng làm sao rút được Tệ nhân năng nỉ cộng tước đại dân xin ngươi quên câu ấy đi Nói như vậy là quân la xét các ngươi không tấn công thì bắt Kinh à? Không, nhất định không. Còn thành ni bố sở các ngươi nhất định cũng không cần phải không? Thành ni bố sở là lãnh địa của xã hoàng bó ta, xin công tước đại dân bỏ qua. Người Tô Châu nó ra giá trên trời trả giá sát đất, Mình rồi đi bố sở thì không đòi được. Cứ đòi y dùng đất từ thành ni bố sở qua phía tây, sẽ bị nó thế nào. Nè, lần này chúng ta nghị quà nhất định phải mua bán sòng phẳng, Dạ trẻ không lừa Không ai phải chịu thiệt đúng không Đúng vậy Hai nước thành tâm thành ý chia dạch cương Xây dựng nền hòa bình chính diễn Vậy thì tốt Nếu đường biên giới này quá gần Mạc Tư Khoa Thì người la sẽ các người chịu thiệt Nếu quá gần Bắc Kinh thì người Trung Quốc bọn ta chịu thiệt Cách tốt nhất là dạch ra ở giữa đi Cứ chia 5 năm Chia, chia, chia 5 năm là, là chia như thế nào Thì từ Mạc Tư Khoa tới Bắc Kinh Thì đại khái đi khoảng 3 tháng đúng không Đúng Ba tháng chi đôi là nhiêu thời gian? Phi Yếu Đà La không hiểu ý y bèn thuận miệng đáp. À, là một tháng rưỡi. Đúng rồi. Ha, chúng ta không cần bao nhiêu. Mọi người cứ trở về à, trên thành nước mình. Sau đó người từ Bạc Thư Khoa, lên đường đi về phía đông. Ta từ Bắc Kinh lên đường đi về phía tây. Mỗi bên đi một tháng rưỡi, tự nhiên là sẽ gặp nhau. Đúng không? À, phải, nhưng không biết đại nhân làm như thế là có dụng ý gì. Thì đó là... Cách chia dạy biên giới công bằng nhất đôi, chỗ chúng ta gặp nhau, chính là biên giới với hai nước. Chỗ đó cách Mạc Tư Khoa một tháng rưỡi ngày đường, cách Bắc Kinh cũng một tháng rưỡi ngày đường. Các ngươi không chiếm tiện nghi, bọn ta cũng không chiếm tiện nghi. nhưng trận này giữa chúng ta kể như là đánh xuông. Tính ra thì các ngươi vẫn còn chiếm tiện nghi đúng không? xí yếu Đà La mặt mày đỏ bừng, nói. Cái này, cái này, cái này... Rồi đứng lên. Duy Tiểu Bảo cười nói, Ngươi cũng cảm thấy cách này rất công bằng đúng không? Không, tuyệt, tuyệt đối không thể được. Nếu chỉ dạy biên giới như thế, Há không phải là một nửa đất đai đế quốc, Nga La Tư phải cắt cho các ngươi à? Cái gì, không tới nữa đâu. Từ mạng Tư Khoa qua phía Tây, Chắc ngươi còn nhiều đất đai chứ bộ Chỗ đất đai ấy không cần chia năm năm với Trung Quốc, Cẩn gì phải khách khí. Phía Yêu Đà La tức giận tới mức thở phì phì, Qua một lúc lâu mới nói Còn tước đại dân Nếu ngươi thật tâm nghĩ hòa Thì lẽ ra phải để ra chủ trương thông tình đạt lý Chứ, chứ cách thức như vậy Lại muốn cắt một nửa đất đai nước ta Vậy, vậy thì khinh người quá lắm Nói xong tức giận thở hồng học Ngồi xuống ghế ầm một tiếng Di tiểu bảo hà giọng nói à, Thật ra chuyện nghĩ hòa xây dạch biên giới Chẳng có gì là hay Chúng ta cứ đánh nhau một trận trước Vì nói có hay không? Phía yếu đa la không ngừng thở hổn hển, nhịn không được, đập bàn đứng lên, cao giọng nói. Đánh nhau thì đánh nhau. Nhưng nghĩ đánh nhau một trận xong, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng, bên mình không có hi vọng thắng được, chỉ đành cố nhịn, im lặng không nói gì nữa. Di tiểu Bảo đột nhiên đưa tay đập bàn một cái, cười nói. <cười> có cách rồi, nè, ta có một cách thức công bằng khác. Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra hai hạt xúc sắc, thổi một hơi vào gieo xuống mặt bàn, nói: Người muốn đánh nhau chứ không muốn chi năm năm, chúng ta cứ giao xúc sắc. Từ Bắc Kinh tới mạch Trường Qua cứ tính là một dạng dặm, chúng ta chỉ làm 10 phần, mỗi phần là 1000 dặm. Ta với người giao xúc sắc 10 dán, mỗi ván đánh bằng 1000 dặm đất đai. Nếu người may mắn thắng được hết cả 10 dán, vậy thì đất đai cho tới thành Bắc Kinh cũng đều thuộc quy lá xác." sẽ bắt thua cả 10 ván thì sao? Vậy thì tự nói đi. Chẳng lẽ núi sông Dâm, phía Đông Mạt Tư Khoa đều thuộc về Trung Quốc cả à? đoán là ngươi cũng không rủi ro quá vậy đâu, trong 10 ván cũng không đánh nổi thua trắng được đúng không? Ngươi chỉ cần thắng được một ván là giữ vững được phục dặm đất đai rồi, thắng hai ván là được 2000 dặm. Này này, nếu mà thắng sáu ván là chiếm quá trời Tị Nghĩ rồi, đợi gì nữa? Chiếm Nghĩ cái gì? Từ Bạc Tư Khoa về phía Đông, 6.000 dặm giống là thuộc nước ta, 7.000 dặm, 8.000 dặm cũng đều thuộc nước ta. Di Tiểu Bảo và phía Yếu Đa La, hai người không ngừng trao đổi. Giáo sĩ người Hà Lan làm phiên dịch bên cạnh, không ngừng hạ dọng dịch ra tiếng Trung Quốc. Bọn Đông Quốc Cương sát ngạch đồ nghe thấy, lúc đầu cảm thấy phía Yếu Đa La ngang ngược vô lý, lại đòi lấy Hát Long Giang làm ranh giới, lấn sát tới đất liêu đông của Trung Quốc, Đây là đất lông hưng của người Mãng Châu, làm sao có thể để cho di địch tới gần? Trong lòng đều cảm thấy tức giận. Về sao nghe Di Tiểu Bảo nói muốn đánh nhau lập công để được cắt đất phong dương? Sứa thần nước Nga lập tức tỏ vẻ khép nét, không dám khoe khoang. Lại nghe Di Tiểu Bảo lôi đông kéo tay, nào là đánh đổi đất phong, nào là chia năm năm, nào là gieo xuất sắc chia dạch biên giới. Mỗi gián là 1.000 dặm đất đai. Rõ ràng là ăn nói bừa bãi, nhất định đối phương sẽ không ưng thuận. Nhưng phía yếu Đa La khí thế đã bị giảm súc, đều nghĩ. Người la sát ưu ngảnh đúng là danh bất hư truyền. Nếu đàm phán đứng rắn với họ thì không rơi vào thế hạ, không không xong. Hoàng thượng lại phái di công tước tới chủ trì, hòa hỷ. Quả thực sáng suốt biết người, gã phiên bang này là người ngang thường. Thì cũng chỉ có loại lưu manh đầu được xó trở bất học vô thuật do diệt tức gia, mới có thể đối phó với yên, lấy ngang ngảnh trị ngang ngảnh Bọn Đại Thần Đông Quốc Cương sắp ngạch đồ, ngoài mặt đối với Di Tiểu Bảo, tuy mười phần cung kính khách khí, nhưng trong lòng quả thật không coi y ra gì, đều cảm thấy y chẳng qua chỉ là một thằng hề được Hoàng thượng sủng ái. Ngôn ngữ cử chỉ hàng ngày dẫn thường để lòi cái xấu, lại cứ điềm nhiên không biết nhục, khoe khoang đắc ý. Lần này mà chịu nhục với Sứ Thần nước ngoài trên tiệc, khó mà không để ngoại ban chê cười, làm mất thể diện quốc gia. Nào ngờ hoàng thượng chọn tài mà dùng, lại dám sai y, nếu không sai một nhân vật mặt dày như y, đi làm chuyện sai xử này, thì trong các đại thần dăm dõi trong triều, quả thật tìm không ra được người thứ hai. Các đại thần càng nghe càng khâm phục, càng thấy hoàng thượng anh minh, vệ trí, các đề tôi không sao bằng được. Sách ngạch đồ nghe tới đó, đột nhiên chen vào. Mạc tư khoa vốn là đất của Trung Quốc bọn ta mà. Giáo sĩ Hà Lan dịch câu ấy ra, phía yếu Đa La giật nảy mình nghĩ thầm. Gà thiếu điên này ăn nói bừa bãi, thì thôi, sao lão già với ngươi cũng bày đặt mặt dạy nói bừa. Mặt tới khoa kinh thành nước ta là đất Trung Quốc cái tươi là sao?